Kinh số hai mươi bốn, khởi thế kinh. Kinh khởi thế, quyển bảy phẩm mười hai tam thập tam thiên hai chư tỳ kheo lại nhân duyên gì trời ấy có vườn gọi là hoan hỷ chư tỳ kheo vườn hoan hỷ kia vua trời ba mươi ba vào trong ấy rồi ngồi trên hai tảng đá hoan hỷ và thiện hoan hỷ tâm thấy vui vẻ ý nghĩ vui vẻ nghĩ mãi nghĩ mãi hưởng các khoái lạc hưởng khoái lạc rồi lại hưởng tối lạc vì vậy chư thiên đều khen vườn kia cho là hoang lạc chư tỳ kheo lại cây trời kia do nhân chuyên gì mà gọi là ba lợi dạ đát la câu tỳ đa la chư tỳ kheo dưới cây ba lợi dạ đát la câu tỳ đa la kia có thiên tử tên là Mạc Đa Ở. Ngày đêm thường lấy các thứ năm dục công đức trời kia, hòa hợp vui chơi tận hưởng đầy đủ. Vì vậy, chư thiên bèn khen cây ấy, gọi là Ba Lợi Dạ đắc La Câu Tỳ Đa La. Lại nữa chư tỳ kheo, trời 33 dù có bệnh cấp nhưng chưa từng dám rời tảng đá bác đồ cam bà. Tất thiết lễ cúng dường, tôn trọng, cung kính Xong rồi mới tùy ý mà đi Vì sao? Vì tảng đá này chính là chỗ như lai ngày xưa trú Do vậy, chư thiên cho là chỗ tích phước Tất cả trời, người, ma phạm, sa môn, bà la môn, dân dân Trong thế gian, phải nên cúng dường Chư tỳ kheo có trời ba mươi ba mắt chỉ nhìn giường ba lâu sa ca thân không thể vào vì thân không vào được nên không được hưởng đầy đủ thú vui năm dục công đức nơi ấy vì sao vì nghiệp của họ nặng vì căn lành đời trước của họ cạn mỏng nên không thể vào được có trời ba mươi ba được thấy giường ba lâu sa ca thân cũng không thể vào đã vào được rồi chọn các thứ năm dục hòa hợp công đức chỗ ấy mà hưởng khoái lạc vì sao vì căn lành họ vượt trội hơn chư tỳ kheo có trời ba mươi ba mắt chẳng thấy được giường tạp sắc xa thân cũng không vào được cũng không được dùng năm dục hòa hợp công đức giường kia để hưởng khoái lạc vì sao vì căn lành của họ có sai khác có trời ba mươi ba tuy mắt thấy được giường tạp sắc xa nhưng thân không vào được cũng không được dùng năm dục hòa hợp công đức tại giường ấy để hưởng khoái lạc vì sao vì căn lành của họ có ưu việt vậy có trời ba mươi ba mắt đã thấy được giường tạp sắc xa thân cũng được vào Đã được giao rồi, lại được đầy đủ các thứ năm dục đồng thể hòa hợp để hưởng khoái lạc. Vì sao? Vì căng lành của họ càng hơn lên. Chư Tỳ Kheo, Phạm là tất cả trời 33, tất đều thấy vườn tạp loạn, cũng đều được giao. Đã được giao rồi, tất cũng đồng được đầy đủ năm dục hòa hợp công đức đồng thể trong vườn ấy để hưởng khoái lạc. Vì sao? Vì nghiệp họ bằng nhau. Trong ấy căn lành không có sai khác. Chư tỳ kheo, có trời ba mươi ba, thân không được thấy giường hoan hỉ, cũng không được vào. Vì không được vào nên không có đầy đủ các thứ của năm dục hòa hợp công đức đồng thể trong giường ấy mà hưởng khoái lạc. Vì sao? vì quả phước nơi ấy thù thắng đời trước tạo nghiệp có sai khác vậy có trời ba mươi ba thấy được giường hoan hỷ mà không thể vào cũng chẳng thể có được đầy đủ các thứ năm dục hòa hợp công đức đồng thể trong giường hoan hỷ để hưởng khoái lạc vì sao vì nghiệp của chư thiên ấy sai khác vậy có trời ba mươi ba thấy được giường hoan hỷ thân cũng được vào đã được vào rồi được đầy đủ các thứ khoái lạc dục công đức đồng thể đều hưởng trọn vì sao vì trời kia ngày xưa chỗ tu nghiệp thiện không sai khác vậy chưa tỳ kheo thiện pháp đường ấy nơi nhóm họp của trời ba mươi ba có hai con đường trú xứ cung điện vua trời đế thích cũng có hai con đường Chỗ cung điện của các tiểu thiên dương và các cung điện khác thuộc trời 33 cũng có hai con đường. Xứ sở cung điện của Đại Long Tượng Dương, Y La Bà Na cũng có hai con đường. Dường Ba Lâu Saka cũng có hai con đường. Dường Tạp sắc Sa, Dường Tạp Loạn, Dường Quang Hỷ, Ao Quang Hỷ, Dân Dân. Mỗi nơi đều có hai đường. Dưới cây Ba Lợi Dạ đát La Câu tỳ Đa La cũng có hai con đường. Chư tỳ Kheo Dù trời đế thích, nếu muốn đi đến vườn Balosaka, vườn Tạp Sát Sa, vườn Hoan Hỷ vân vân tắm rửa, dạo chơi, hưởng khoái lạc, bây giờ liền nghĩ đến Đại Long Tượng Dương Y La Bà Na. Cùng lúc Đại Long Tượng Dương Y La Bà Na cũng nghĩ, Dù trời đế thích đã nghĩ đến ta. Biết như vậy rồi, liền đi ra khỏi cung, tự hóa thành ba mươi ba đầu. Trên mỗi đầu đều có sáu ngà, trên mỗi ngà hóa ra bảy ao. Trong mỗi ao có bảy hoa, trên mỗi hoa đều có bảy ngọc nữ. Mỗi ngọc nữ lại tự có bảy người nữ hầu. Lúc này, Đại Long Tượng Dương Ila Bà Na Làm các thần biến như vậy rồi Liền đi đến chỗ vua trời đế thích Đến rồi Nghiêm trang dừng lại phía trước Bây giờ Vua trời đế thích Lại nghĩ đến các tiểu dương Và các tiểu thiên chúng Của trời 33 Khi ấy Các tiểu dương Và các thiên chúng kia Cũng nghĩ Vua trời đế thích nay Nghĩ đến chúng ta Biết như vậy rồi Dùng các thứ chuỗi Anh lạc đẹp nhất Trang Nghiêm nơi thân lên xe cùng đi đến chỗ trời đế thích. Đến rồi, đều dừng lại phía trước. Khi ấy, trời đế thích thấy chư thiên rồi, cũng tự trang nghiêm nơi thân, mang các anh lạc, đông đảo thiên chúng, sao trước hai bên vây bọc chung quanh, cùng với các tiểu dương cùng nhảy lên long tượng dương Y La Bà Na. Vua trời đế thích ngồi chính giữa, phía trên đầu voi, hai bên tả hữu đều có sáu các tiểu thiên dương ngồi trên những đầu biến hóa của long tượng dương Ila bà na ấy. Tất cả ngồi xong, khi ấy, trời đế thích dẫn các thiên chúng đi đến các vườn Ba La Sa Ca, Tạp Sắc Sa, Tạp Loạn, Tạp Hoan Hỷ vân vân. Đến rồi dừng lại, trong bốn giường hoang hỉ dân dân ấy mỗi giường đều có ba luồng gió đó là khai tịnh và suy lượt nói như trước dân dân mở cửa làm sạch đất và thổi tung các hoa dân dân chư tỳ kheo trong các giường ấy gió thổi hoa bay trải khắp mặt đất dày ngập đến cối mùi thơm hoa xông tỏa nơi nơi trời đế thích cùng các tiểu thiên dương và chúng trời ba mươi ba dây quanh sau trước đi vào vườn tạp sắc xa hoan hỉ chân chân vui chơi hưởng lạc tùy ý dạo chơi hoặc ngồi hoặc nằm khi ấy vua trời đế thích muốn có anh lạc liền nghĩ đến thiên tử Tỳ thủ yết ma thế là thiên tử kia liền biến ra các anh lạc báu dâng lên thiên dương Nếu trời 33 và các quyến thuộc, vị nào cần anh lạc, tỳ thủ yết ma cũng đều hóa ra để cung cấp. Ai muốn nghe âm thanh và kỹ nhạc, thì có các loài chim phát ra âm thanh. Âm thanh ấy luôn dịu dàng, khiến chư thiên ưa nghe. Bây giờ, chư thiên hưởng lạc một ngày cho đến bảy ngày, một tháng cho đến ba tháng. Các thứ vui thích tắm rửa, Vui đùa, đi, đứng, ngồi, nằm, tùy ý, đông tây Chư tỳ Kheo Vua trời đế thích, có mười thiên tử luôn làm hộ vệ. Thế nào là mười? Một là Nhân Đà La Ca Hai là cù Ba Ca Ba là Tần Đầu Ca Bốn là Tần Đầu Ba Ca Năm là A-cù-tra-ca Sáu là Tra-đô-đa-ca Bảy là thời bà ca, tám là hồ lô kỳ na, chín là nang trà ca, mười là hồ lô bà ca. Chư tỳ kheo, dù trời đế thích có mười thiên tử như vậy, Thường theo hai bên hộ vệ, chẳng hề rời xa. Chư tỳ kheo, cõi diêm phù đề, Vì tất cả mọi người nên có nước sinh các hoa hết sức sạch đẹp, Cực kỳ dễ ưa Đó là hoa ưu bát la Hoa bát đầu ma Hoa câu mâu đà Hoa buôn trà lợi ca Các loại hoa này ngát thơm mềm đẹp Có đất xanh hoa cực kỳ đẹp Đó là hoa A-đề-mục-đa-ca Hoa chim bà ca Hoa ba-tra-la Hoa tô-ma-na Hoa bà-lợi-sư-ca Hoa ma-lợi-ca hoa ma đầu kiền địa ca hoa tao kiền địa ca hoa chu đề ca hoa thủ đê sa ca lợi ca hoa đà nô sa ca nị ca dân dân. chư tỳ kheo người cù đà ni có nước xanh hoa cực kỳ đẹp là hoa ưu bát la hoa bát đầu ma như hoa câu mâu đà hoa bôn trà lợi ca hương thơm ngào ngạt xông khắp mọi nơi có đất sinh hoa cực kỳ đẹp, đó là hoa a đệ mục đa ca, hoa chim ba ca, hoa ba tra la, hoa tô mana, hoa bà lợi sư ca, hoa ma lợi ca, hoa ma đầu kiền địa ca, hoa tao kiền địa ca, hoa du đề ca, hoa thủ đê sa ca lợi ca, hoa đà nô sa ca nị ca, vân vân. Chư tỳ kheo người phất bà đề có nước xanh hoa hết sức đẹp đó là hoa ưu bát la hoa bát đầu ma hoa câu mâu đà hoa bôn trà lợi ca màu sắc thật tươi sáng hương thơm ngào ngạt có đất xanh hoa cực kỳ xinh đẹp đó là hoa a đề mục đa ca hoa chim ba ca hoa ba trà la hoa to mana hoa bà lợi sư ca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 hương thơm êm dịu xông tỏa khắp chốn có đất xanh hoa cực kỳ đẹp đó là hoa a đệ mục đa ca hoa chim ba ca hoa ba trà la hoa tomana hoa bà lợi sư ca hoa ma lợi ca hoa ma đầu kiền địa ca hoa tao kiền địa ca hoa du đề ca hoa thù đê sa ca lợi ca hoa đà nô -no sa ca nị ca dần dần, chư tỳ kheo trú xứ của các rồng và chim cánh vàng đều có nước xanh các hoa cực kỳ đẹp. đó là hoa ưu bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu mâu đà, hoa bùn trà lợi ca, hương thơm lan tỏa, êm dịu tuyệt vời. có đất xanh hoa cực kỳ đẹp. đó là hoa a đề mục đa ca, hoa chim ba ca, hoa ba tra la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 Hoa Thủ Đê Sa Ca Lợi Ca, Hoa Đà Nô Sa Ca, Hoa Ít Ca La Lợi Ca, Hoa Maha Ít Ca La Lợi Ca, Hoa tầng Lân Đàm, Hoa Maha tầng Lân Đàm, Hoa Mạng Đà La Phạm, Hoa Maha Mạng Đà La Phạm dân dân. Chư tỳ Kheo Có chư thiên cõi trời tứ thiên dương, có nước xanh hoa đoan chánh tuyệt đẹp, rất dễ ưa thích đó là hoa ưu bát la hoa bát đầu ma hoa câu mâu đà hoa bôn trà lợi ca mùi hương rất thơm dáng rất mềm mại có đất xanh hoa tuyệt đẹp đó là hoa a đề mục đa ca hoa chim ba ca hoa ba tra la hoa Tô ma na hoa bà lợi sư ca hoa ma lợi ca hoa ma đầu kiền địa ca hoa tao kiền địa ca Hoà chu đề ca, hòa thủ đề sa ca lợi ca, hòa đà Nô sa ca, hòa ít ca la lợi ca, hòa ma ha ít ca la lợi ca, hòa tần lân đàm, hòa ma ha tần lân đàm, vân vân. Chư trì kheo, trời 33, có nước xanh hoa đoan chánh tuyệt đẹp, rất dễ ưa thích, đó là hoa ưu bát la, hoa bát đầu ma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 Hoa thủ dê sa ca lợi ca hoa đà nô -no sa ca hoa yt ca la lợi ca hoa maha yt ca la lợi ca hoa tầng lân đàm hoa maha tầng lân đàm hoa mạng đà la phạm hoa maha mạng đà la phạm v v. Giống như trời ba mươi ba có các hoa trời Gia-ma trời đâu suất đà trời hóa tự lạc trời tha hóa tự tại trời ma thân v v thứ lớp như vậy mỗi mỗi có đủ không sai khác chư tỳ khêu hoa ở nhân gian có bảy màu thế nào là bảy đó là màu lửa ánh sáng lửa màu vàng rồng tỏa ánh sáng màu vàng rồng màu xanh tỏa ánh sáng màu xanh màu đỏ tỏa ánh sáng màu đỏ màu trắng tỏa ánh sáng màu trắng, màu vàng, tỏa ánh sáng màu vàng, màu đen, tỏa ánh sáng màu đen, dĩ như màu sắc thường hiện của ma Phạm Đế. Chư tỳ Kheo, nhân gian có các thứ hoa bảy thứ sắc ấy, các A-tu-la cũng lại như vậy, có bảy màu ấy. Tất cả thiên chúng cũng lại có bảy loại sắc ánh sáng này, Dĩ như sắc thường hiện của ma phạm Chư tỳ kheo Tất cả chư thiên có mười pháp riêng Thế nào là mười? Chư tỳ kheo Một là khi chư thiên đi Tới lui vô biên Hai là khi chư thiên đi Tới lui không ngại Ba là khi chư thiên đi Không có mau chậm Bốn là khi chư thiên đi Không có dấu chân năm là thể lực chư thiên không có mệt mỏi bệnh hoạn sáu là thân chư thiên có hình không bóng bảy là tất cả chư thiên không đại tiểu tiện tám là tất cả chư thiên không có hỷ khạc chín là thân chư thiên trong sạch vi di diệu không da thịt gân mạch mỡ máu xương tủy mười là thân chư thiên muốn hiện cao thấp xanh, vàng, đỏ, trắng, lớn nhỏ, thô tế, tùy ý mà có thể, tất cả đều đẹp đẽ, trang nghiêm tuyệt vời, khiến người ưa thích. Thân của tất cả chư thiên có mười đặc tính bất khả tư nghị như vậy. Chư tỳ kheo, lại thân chư thiên đầy đặn to lớn, răng trắng vuông kính, tóc xanh tề chỉnh, mềm mại, ống ả. Thần có ánh sáng và có thần lực, bay đi trên không, mắt nhìn không chớp, có anh lạc tự nhiên, y phục không cấu bẩn. Chư Tỳ Kheo, người cõi Diêm Phù Đề, thọ mạng trăm năm, trong đó có người chết yểu. Người cõi Cù Đa Ni, thọ mạng hai trăm tuổi, cũng có người chết yểu. Người cõi Phất Bà Đề, thọ mạng ba trăm tuổi, cũng có người chết yểu. Người cõi uất đơn diệt, thọ mạng một ngàn năm, không có người chết yểu Các chúng sanh cõi diêm ma la, thọ bảy dạng hai ngàn năm, cũng có người chết yểu Các rồng và chim cánh vàng, thọ mạng một kiếp, cũng có chết yểu Các atula, thọ mạng một nghìn tuổi, bằng trời ba mươi ba, nhưng cũng có chết yểu Trời tứ thiên dương, thọ năm trăm tuổi, cũng có chết yểu Trời ba mươi ba, thọ một ngàn tuổi. chư Thiên Giả Ma, thọ hai ngàn tuổi. Trời Đâu Xuất Đà, thọ bốn ngàn tuổi. chư Thiên Hóa Lạc, thọ tám ngàn tuổi. Trời Thang Hóa Tự Tại, thọ một dạng sáu ngàn tuổi. Trời Ma Thân, thọ ba dạng hai ngàn tuổi. Trời Phạm Thân, thọ mạng một kiếp. Trời Quang Ước Niệm, thọ mạng hai kiếp chư thiên biến tịnh thọ mạng bốn kiếp chư thiên quản quả thọ mạng tám kiếp chư thiên vô tưởng thọ mười sáu kiếp chư thiên bất thô thọ mạng một ngàn kiếp chư thiên vô não thọ hai ngàn kiếp chư thiên thiện kiến thọ ba ngàn kiếp chư thiên thiện hiện thọ bốn ngàn kiếp trời sắc cứu cánh thọ năm ngàn kiếp trời hư không xứ thọ mười ngàn kiếp trời thức xứ thọ hai dạng một ngàn kiếp trời vô hữu sở xứ thọ bốn dạng hai ngàn kiếp trời phi tưởng phi phi tưởng xứ thọ tám dạng bốn ngàn kiếp chư thiên này đều có sự chết yểu chư tỳ kheo người cõi diêm phù đề thân dài ba khuỷu tay rưỡi áo dài bảy khuỷu trọng ba khuỷu rưỡi người cõi cụ đà ni người cõi phất bà đề cổ thân và áo bằng người diêm phù người cõi uất đơn việt thân dài bảy khuỷu áo dài mười bốn khuỷu phần trên và phần dưới bảy khuỷu thân atula dài một do tuần áo dài hai do tuần trọng một do tuần nặng nửa lạng Trời tứ thiên dương, thân dài nửa do tuần, áo dài một do tuần, trọng nửa do tuần, nặng một lạng. Trời ba mươi ba, thân dài một do tuần, áo dài hai do tuần, trọng một do tuần, nặng nửa lạng. Trời gia ma, thân dài hai do tuần, áo dài bốn do tuần, trọng hai do tuần, nặng một phần tư lạng. Trời đâu suốt đà, thân dài bốn do tuần, áo dài tám do tuần, rộng bốn do tuần, nặng một phần tám lạng. Trời hóa lạc, thân dài tám do tuần, áo dài mười sáu do tuần, rộng tám do tuần, nặng một phần mười sáu lạng. Trời tha hóa tự tại, thân dài mười sáu do tuần, áo dài ba mươi hai do tuần rộng mười sáu do tuần nặng một phần ba mươi hai lạng chư thiên ma thân thân dài ba mươi hai do tuần áo dài sáu mươi bốn do tuần rộng ba mươi hai do tuần nặng một phần sáu mươi bốn lạng chư thiên từ đây trở lên độ dài ngắn của thân và áo bằng nhau không khác